thưa tâm thể ngâm chúa giêsu bị khước tử vào dịp lễ Quản kỳ là tố có thói quen không thích một người tù Dân chúng lên xin quang đã ân xa như thường là em Vậy An Ki La Tô hỏi rằng: Các người có muốn đạp phong thích vua dân giao? Nhưng các thượng tế suy dân Xin ta bà ra bà Quan Phi-la-tô nói với họ Vậy đối với bùa gió thay Ta ame ê chi ha kêu nên rằng dòng điện đó đi, đi. muôn chiêu Quan khi là tô tha Bà ra Mật, rồi chào Chúa Giêsu cho họ đánh đòn khi ngâm bấy nhiêu sự trì nguyện một kinh này trang một kinh kinh mừng đoàn ta hãy nguyện rằng lại chúa Giêsu là đường Là sự thật Và là sự sống Chúa đã dạy chúng con Sự điên rõ cuộc Thiên Chúa còn hơn sự khôn ngoan của loài người Sự dấu hồn của thập giá thi mạnh hơn thiên hình เซนจอมคนเบียดแม้นเหี่ยวสอคนหวานกว่าทับอย่าชวย